làm gì có, liêu nhíu bội vàng thanh minh, chú em khó tin lắm, cực kỳ đa nghi, em chỉ hỏi dùm chú thôi, đương nhiên là không có độc rồi, em cũng tin là không có độc. em lo lắng quá rồi, anh ta cười tít nhìn liêu nhíu, giúp em lần này thôi, em đi cảm ơn anh cái nào đây? mời anh bữa tối nhỉ? liêu nhíu nghe người, anh ta lập tức bật cười nói mình đùa thôi, đương nhiên là anh ta mời.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 đã đục đầu ăn trên bàn dài truyền chú đọc sách. Không lâu sau đó, Liêu Nhí nói mình muốn đến thư viện, hỏi Văn Tự Quyên có muốn mượn sách gì không. Văn Tự Quyên nói không cần, là nửa cô ấy cũng sẽ tới thư viện. Sau đó thì Liêu như đi đường dưới tán cây này. Một tiếng sau, Văn Tự Quyên đi vệ sinh hết 9 phút, nhưng khi quay về thì vẫn không có ai đụng vào hộp đồ ăn. nhưng có vội, Liêu như tự nhủ, cái à đục cần khoảng thời gian bực mình, bây giờ vẫn còn nhiều người trong phòng quá.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 Mà sự thật dễ bị phơi bày nhất, lần trước chẳng phải kẻ đó đã ra tay trong dự án chưa Mình giống như bác sĩ Watson ấy, liệu nhứ nghĩ, vậy thám tử Holmes sẽ là ai đấy? Chắc là Van Tục Yên nhỉ, cô ấy hợp với vai diễn nắm trong tay quyền kiểm soát, còn mình sinh ra đã hợp vai giã thủ. Không thể sao nhãng được, liệu nhứ cảnh báo bản thân, cô nhận ra năm sáu giây trước, mình đã không mấy tập trung, thế nhưng vẫn ổn.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 Sự cố này khiến lưỡi như không kịp trở tay, cô buộc phải đảm bảo rằng hộp đồ ăn đó nằm trong tầm mắt mình, nếu không những gì cô sắp đặt sẽ trở nên vô nghĩa, nếu có kẻ nào mộp ra, bỏ thứ gì vào trong đồ ăn lúc này thì. Nếu như nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đang đứng, trời vẫn chưa tối, tầm nhìn của cô vẫn lua đứng về ô cửa sổ đó, ngần đầu chạy về phía ký túc xá, đằng sau cửa sổ tối đen, cô nhìn đến mỏi mắt nhưng vẫn không thấy rõ được gì.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 đã chuẩn bị tỉ mỉ mà không mấy hiệu quả. Nhưng Liễu Như vẫn không từ bỏ. Cô bảo Văn Tú quyên đi ăn trưa, còn mình tiếp tục đứng chỗ gốc cây đó đợi. Có khi cái đó tìm lý do về sớm cũng nên. Bữa trưa hôm nay, mặt Tú quyên ăn cứ kỳ chậm. Lúc trở về thì thấy Liễu Như chậm rãi đi ra khỏi tán cây, lắc đầu. Liễu Như ngồi trong phòng ký túc xá ăn phần cơm mà Văn Tú quyên mua cho. Cũng tốt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 Liệu như vốn thích nấu chè, lâu hơn một chút để nước đặc hơn, giờ cảm thấy kinh tầm cùng cực. Cô dùng đầu ngón tay nhặt góc, ảnh có mắt lên. Bên trong đó có nhiều lắm. Đầu ngực của Văn Tù Quyên không còn vào phần phần vào gốc nữa, thế nhưng cơ bắp, nơi cổ họng vẫn co giật, tạo thành rau khắc lạ. Đó là một tấm ảnh chứng minh nhân dân bị cắt nát. Ngoại chứa con mắt này, thì những phần khác của khuôn mặt trên bức ảnh bị cắt vụn vẫn nằm trong gập chè. Sự kinh hoàng của liệu như vẫn còn đó, thậm chí còn lây ra tận các đầu mút thần kinh, khiến cả người run rẩy. Cô nhìn con mắt đó, lúc tỉnh lại cô còn tưởng tượng được cái đau của lát kéo. Là một người ngoài cuộc mà có bị ám ảnh mạnh mẽ đến thế, nếu là văn tù quyên thì. Liệu như liếc sang bên cạnh, mười ngón tay của văn tù quyên đặt vào nhau gần như vạn vẹo, hoàn toàn biến thành màu trắng bệt. Đưa bàn tay đó hẳn phải lạnh như băng giá. Sau khi run sợ, thì vào nướng đầu tiên của Liễu Nhí là nghi ngờ tại sao trong hộp chè lại có đám hình bị cắt bung này. Cho lúc nấu chè thì không thể rồi. Cô vẫn luôn túc trực bên bếp mà. Trong lúc nấu, cậu có đi vệ sinh không? Văn Tú quyến hỏi. Liễu Nhí ngây người ra. Đúng là cô có đi vệ sinh một lần, nhưng cùng lắm chỉ một hoặc hai phút.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 Bên dưới nắp còn dính, bốn năm mảnh vụn, liêu nhứ bóc từng cái ra, là hình khuôn miệng bị mất một nửa, lỗ tai, má. trẻ trong hộp không đầy lắm, chỉ khoảng hai phần ba hộp, tại sao những mảnh vụn này lại dính trên nắp hộp được? Lúc cậu đầu che vào, có chú ý đến cái nắp này không? văn tục quyên hỏi. Liêu như gần người, do dự đáp. tôi cũng không chắc lắm, không nhớ lứa, có thể là chẳng chú ý mấy.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 đều dính trên nắp hộp. Là tối hôm qua, Bàn Tô Quyên nói. Sau đó cô ấy bổ sung thêm, nửa đêm, lúc chúng mình đang ngủ hết rồi. Nhưng kẻ đó có thể nghĩ tới việc dán ảnh lên nắp hộp, thì tại sao không trực tiếp? Lưu Như không nói tiếp nữa, nhưng ý của cô thì rất rõ ràng, tại sao không trực tiếp hạ được luôn? Ví dụ như nhả một nhúm bột hoặc cái chất lỏng gì đó dưới đáy hộp. Lưu Như nghĩ chắc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 Ba giờ hai mươi phút, liều như đi vệ sinh, rồi trở về phòng. Đứng bên bàn dài một lúc lâu, bao không khí bí ẩn bao trùm lấy cô từng chút một, cô đứng trong bóng tối suy nghĩ, có thể là ai đây? Màn ngủ màu trắng bay phấp phới trước mắt, cửa sổ mở hé hé, cô không nhớ là ai đã mở cửa. Như gương mặt quen thuộc đó, trong bóng đêm này, sau lớp màn ngủ này, đã trở thành hình dạng gì? suy nghĩ muốn nhìn trộm hiện ra trong đầu cô, đây chính là sự cảm hứng nguy hiểm. Liễu Nhĩ Nghĩa, cô men theo bàn dài để đi. Lưu Tiểu Du đang ngày khẽ, bình thường cô ta không như vậy, chắc là do men rượu. Tiếng ngáy ngừng lại, một bàn tay vươn ra khỏi màn ngủ, tùng lấy cánh tay Liễu Nhĩ. Màn ngủ bị gió thổi, lộ ra nửa gương mặt của Lưu Tiểu Du. Cô ta ngồi dậy, đôi con mắt mở rất to. Bạn ngủ lại bị thổi trở về, che khuất mặt cô ta. Tớ đi đóng cửa sổ. Liễu như khẽ nói. Bàn tay đó dần thả ra. Liễu như đóng cửa sổ xong, thì quay về giường nằm. Một lúc sau, ngoài tiếng nhịp tim của mình, cô có thể nghe rõ tiếng thở của Liễu Tử Du vàng lên đều đặn. Hai Hôm qua chúng ta đã mắc sai lầm. Bạn thủ quyên nói. Hiện giờ là sàn thứ sáu. Bình thường trên đường tới lớp toàn là liệu như nói, bạn tục quyền nghe, hôm nay thì ngược lại. Chúng ta đã sai rồi, không nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bọn họ trở về phòng thì cậu nên đổi có mới đúng. Nếu cậu dân dữ hỏi ai cắt bụng hình của cậu bỏ vào hộp chè là ấm lên, thậm chí khóc bù lu bù loa một trận thì có thể quan sát bọn họ có phản ứng như thế nào rồi. Liệu như ư một tiếng. Cậu không thấy đúng à?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 Vì vậy rất có khả năng, có người giả hồn say, nếu như từ qua làm ẩm một trận thì có thể thấy được ai thật dại giả ngay. Hà Lưu Ly còn óm mửa nữa, chắc cậu ấy uống nhiều thật. Có thể, dòng điệu của Văn Tục Quyên nghe cũng không chắc chắn lắm, cô ấy nghi ngờ tất cả mọi người. Có lẽ ngoại trừ lượng như ra thì đối với những người khác, sự anh nghĩ này đã lớn đến nỗi không thể bị xóa bỏ chỉ bởi một. Cô nói mửa say rượu, hẳn là khóc lóc cũng không được rồi. Thế nhưng tớ qua, tôi không nghĩ nhiều đến thế, tớ... Đương nhiên, Văn Thục Quyền nằm lấy tay Liễu Nhứ, đưa bàn tay lạnh băng. Đương nhiên, tớ không trách cậu đâu, đừng lo, kẻ đó hoảng sợ nên mới làm thế, hãy nhớ rằng là cái đó sợ, chứ không phải chúng ta. Nói rồi, cụ ấy xếp chặt tay lại, giống như muốn truyền lòng tin cho Liễu Nhứ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 Kim Hạo Lương xuất hiện, anh ta chào hỏi giáo viết La. Bà nhìn ra sau lưng anh ta rồi ngừng giảng. Liễu Nhữ, Kim Hạo Lương không một tiếng. Liễu Nhữ y thật sâu chậm rãi đứng dậy. Người đằng sau hơi ló ra khỏi bóng của Kim Hạo Lương là quản lý ký túc xá. Dì Ta nhìn Liễu nhứ sau đó sang nhận với viên cảnh sát kế bên. Lâu nay cậu bé này đã gọi điện. Bản tùng kinh ngạc nhìn Liễu Nhữ. Cô mỉm cười, sau đó đi ra. Liệu như được dẫn đến một văn phòng, không có người. Dọc đường, Kim Hạo Lương hỏi cô không ngừng. Nào là em báo cảnh sát làm gì? Báo về việc gì? Sao lại có người muốn hạ hại Văn Tổ Quyên? Tại sao Văn Tổ Quyên không tự báo cảnh sát? Chắc em hiểu nhầm gì rồi. Em nói gì đi? Liệu như không nói gì. Tay chân cô cứng đờ, bước đi như con rồi gỗ bị giật dây. Cảm giác của cô lúc này vùi hộp